Nhưng huyết thống thật là kỳ diệu Chỉ đứng ở đây thôi Nhìn sự tồn tại giống hệt với nguyên hình của mình kia Thẩm đi có thể vô cùng khẳng định Giữa họ có một mối liên hệ Con mắt kia lướt đến chỗ quả cầu Không biết hắn thấp giọng ngân nga điều gì Bỗng quả cầu chuyển động Con ngoan, con ngoan Lục mình kích động đến vợ giọng Đã đến lúc ngươi tỉnh lại Đã đến lúc ngươi ra ngoài rồi Thân hình thẩm đi khẽ động, nhưng luồng khí đen bao quanh người nàng càng kéo nàng lại mạnh hơn, thậm chí trùm lên mũi miệng thẩm đi, khiến nàng không thể lên tiếng. Phùng Hoàng đang say ngủ bỗng mở mắt, một tia sáng lế lên trong mắt, ánh sáng từ trong Khư Thiên Uyên tỏa ra thật xa, xiền xích níu giữ quả cầu rung chuyển, cả Khư Thiên Uyên cũng lắc lư theo, lục mình cười lên the thế, trong con mắt kia tràn ngợp sắc thái điên cuồng. Đứng dậy đi! Bốn phong ấn kia ta đã lệnh cho người thay thế, sau khi thay cả ngươi, thì ngươi không cần làm phong ấn của Khư Thiên Nguyên nữa, người sắp tự do rồi. Dùng nàng để thay thế cha nàng sao? Thẩm Ly cười khổ. Như vậy thì nàng có cự tuyệt, thì long cũng không yên. Ngọn lửa trên lông phùng hoàng bừng lên, đôi cánh không thể tung ra được trong quả cầu, bị trói buộc nhưng hắn không hề tức giận.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 Ngươi nhìn ta đi, ánh mắt Phụng Lai lúc này mới từ từ ngân tụ rơi trên người Lục Minh. Lục Minh kích động, người hãy chờ đó, ta sẽ thả người ra ngoài ngay. Lưu Vũ đâu rồi? Lưu Vũ đã qua đời rất lâu. Thần hình Phụng Lai cứng lại lặng lẽ cuối đầu. Chết rồi? Phải... Lục Minh giọng điệu quỷ dị, bị thế gian ruồng bỏ vì thần Minh mà chết.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 Phụ sinh không dám bấm lấy thẩm ly nữa, nhưng ngọn lửa xung quanh nàng lập tức thu hút sợi xích kia. Chúng như có ý thức trói lấy tay chân thẩm ly, giống như có thứ gì đó nối vào huyết mạch nàng. Thẩm ly chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tự như bị xiền xích rút hết sức mạnh. Chấn động trong khư thiên uyên ngừng lại, tất cả tạm thời lắng xuống. Phụ sinh lượng lờ quanh thẩm ly, thanh sắc như kiệt quệ. Chúc mừng chủ thượng đạt thành tâm nguyện!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 Đó là kết giới, Hành chị đã tạm thời bày Một mình hắn chống đỡ mấy ngàn yêu thú Lại một mình chiến đấu với Phụng Lai Vốn đã là cực hạn Nhưng trong lúc Hành chị và Phụng Lai đang giao chiến Một con yêu thú bỗng dùng vuốt sắt cào vào kết giới Kết giới lập tức rách ra một lỗ nhỏ sắc mặt Hành Trị không đổi Một tay vung lên không trung Vết rách trên kết giới lập tức liền lại Nhưng chỉ một cách chậm trễ này thôi Trường kiếm trong tay Phụng Lai đã chém xuống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 Bị nhạc phụ đệ nhân đánh cho một trận, sau đó nhạc phụ chạy mất rồi. Thẩm Ly không cười nổi, nặng im lặng một lúc rồi thở dài. Vừa rồi chẳng qua chỉ bị giam ở đây có một lúc mà thôi, ta đã cảm thấy cô đơn khó chịu. Bốn bề chẳng có gì cả, giống như rút mất hết năm giác quan vậy. Ngay cả mình sống hay chết cũng không phân rõ nữa, môi vị này thật không dễ chịu. Nghĩ đến việc người đó bị giam ở đây hơn ngàn năm, hành chỉ buông tay hỏi khẽ.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 Ấn nàng lên bờ vai không bị thương của mình Kiếp dạy đặng đặng này Có thể gặp được một thẩm ly Thật là may mắn của ta Thẩm ly im lặng Nàng biết chắc hắn vẫn còn có lời muốn nói Đối diện với kết cuộc hôm nay Nhất định phải có cách giải quyết Quả nhiên một lúc sau Hành dĩ vỗ vai nàng nói Thẩm ly Ta Ta sợ bên giàn Thẩm ly nói